Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cám giết nào đó Rồi hôm nay dựa vào đấy để phịa ra Và hù tâm cho gã sợ đấy thôi Thấy tâm có vẻ nao núng Tòng lại tiếp Mày cứ nhớ là ông trời có mắt Mày bên đạo á, mày gọi là chúa Tao gọi là trời Chúa hay trời cũng đều có mắt cả Mày làm bậy là quả báo Đến liền Mày thấy tao không Con ngọc vợ tao bộ xấu à Hồi ở Sài Gòn biết bao nhiêu thằng theo nó Vậy mà mấy tháng nay tao ở chung, rất khoát tao không động tới nó, là vì nó là vợ giả chứ không phải vợ thật của tao đâu. Lấy tiền của người ta rồi mà, sờ ghét người ta quá đâu có được. Tâm Tung cái mền ra, ngắc đầu dậy, nhìn Tòng hỏi lại. Mày nói sao? Mày nói mày, mày chưa động tới con ngọc à? Mày nói chơi hay nói thiệt? Tòng gắt nhẹ, "Tại sao mày làm chi?" Câu trả lời chắc nịch của Tòng làm Tâm phân vân nghĩ ngợi. Nó nhíu mày bảo Tòng, Vài mạt Thăng Niệm bảo tao là đêm nào mày cũng ngủ với con Ngọc. Nó còn nói nó bắt trước mày nên mới ngủ với con Nguyệt, chứ hồi đó nó đâu có dám. Tòng nắm bàn tay đấm xuống sàn, chửi thề một câu rồi kết luận: "Mẹ tao chưa thấy thằng nào nói xạo như nó." Tâm hờ một tiếng rồi nằm im, thoáng trong giây lát, trong đầu nó sực nảy ra một câu hỏi: "Nếu thế thì phải chăng chính thằng Niệm cũng chưa hề ngủ với Nguyệt?" Nó chỉ nói dối để giật la với tâm mà thôi. Tâm tự nhủ và bất giác lắc đầu khi khám phá ra điều bí ẩn này, Tâm ngước mắt nhìn Tòng hỏi lại một lần nữa. "Mày nói mày chưa ngủ với con ngọc, chắc không? Thề đi." Tòng nhấn mạnh, mày, "Mày muốn thề cái gì tao cũng thề, dắp cho cả nhà tao chết." Tâm ngắt lời, "Nhà mày có ai đâu có mình mày mà." Tòng phì cười rồi nghiêm mặt nói ngay, "Nếu tao ngủ với Hương Ngọc, tao sợ gì mày mà tao phải giấu, nhưng tao là người có lương tâm. Tao nói rồi." Ăn bánh thì trả tiền, người ta không thích mình mà mình cưỡng ép tức là có tội. Mày cứ nhớ là ác giả ác báo, mày làm ác, trời đâu có tha mày, Chúa đâu có tha cho mày. Tâm nằm yên không nói gì. Trưa nay lúc nằm mê man tưởng mình sắp về nước Chúa, nó đã hối hận vì cho rằng việc ngủ với Hiên là tội lỗi. Ai sắp chết trả ăn năn để dọn mình cho kiếp sau, nhất là đối với một thằng thanh niên mà cả một thời tuổi trẻ được trang bị ngài đêm bằng những ý niệm thiên đàng địa ngục, bằng hình ảnh quyền uy đáng kính, đáng sợ của thiên chúa. Nhưng khi tỉnh táo lại, tâm thấy hành vi ấy, tức là ôm hiên và giật đứt cái nút áo ngực nàng, không có gì quá đáng, hay nói cách khác, Chúa không đáng sợ lắm. Lời dặn dò lúc chia tay của bà Quan Phúc mẹ nuôi nó mới trưa nay còn ấm ảnh nó và làm cho nó hết sức hối hận, thì bây giờ nó thấy chẳng có nghĩa lý gì nữa chỉ có điều là giờ này toàn thân vẫn còn đang dã rời, cho nên không vướng bận chút thôi thúc nào của sắc dục. Và vì thế, nó thấy thành Tằng nói đúng, nó không nên hành hạ chị em Hiên. Mai kia khi hoàn toàn bình phục, thân thể cường tráng trở lại thì chưa biết sẽ ra sao. Về phần Tằng nói ra hết được những điều cần nói, nó hả hê lắm vì vừa hoàn tất được công việc khó khăn mà Hiên đã giao phó. Nó hỏi lại Tạ Mày thấy tao nói có đúng không Tâm chậm ngâm hút thuốc Không bình phẩm gì thêm Tòng vén tay áo nhìn đồng hồ Rồi vỗ vai Tâm tử giã Ta về nghe mày Đói rồi chút nữa dành ta lại qua Tòng leo xuống hả hê nhìn quanh Thấy chị em hậu đang đứng trước sân Hiên tiến nhanh lại phía Tòng Rồi cùng đi với nó một quãng đường Nàng hồi hộp hỏi Chắc anh nói chuyện với anh Tâm rồi hả Vâng tôi tôi đã khuyên nó rồi coi bộ nó cũng biết nghĩ, chắc không đến nỗi tầm bậy như thằng niệm đâu. Tôi đem trường hợp của tôi ra làm thí dụ. Tôi với Ngọc cũng cũng như là nó với Hiên vậy đó. Tôi không bao giờ đòi hỏi gì ở Ngọc cả. Ôi, trời ơi cô ấy gặp anh thật là có phước á. Tòng Lăng Lăng sung sướng nhận một lời khen nồng nàn của Hiên. Và vì càng cảm thấy mủi lòng vì hoàn cảnh của nàng, cho nên nó long trọng hứa. Nay mai thằng niệm đi rồi, tôi sẽ theo sát thằng tầm